Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net dáng vẻ rất rắn giỏi, cầm cuốn sách mà không ai dám mượn xem hồi lâu. Chắc là Thái Vĩ, cái anh chàng này đây. Nhìn thấy bộ dạng đâm chiêu suy nghĩ của Phương Mộc, cô giáo triệu cũng cảm thấy mình không nên nhắc đến việc này. Nên đổi giọng nói vui vẻ. Cô mời em đi ăn cơm nhé. Cô nhớ cô vẫn còn nợ em một bữa cơm đấy. Phương Mộc đang định từ chối, thì di động trong túi áo vang lên chiếc di động này là của mẹ tặng cậu, Motorola V998, tốn khá nhiều tiền. Có thể nhận thấy mẹ rất sót xa, nhưng bà muốn lúc nào cũng có thể liên hệ được với Phương Mộc. Phương Mộc dù sao cũng là thanh niên, cũng cảm thấy cái đồ này khá cũ vị nên đã nhận. Trong điện thoại, tiếng mẹ vang lên. Con lại chạy đi đâu rồi? Cô, oh, con đi mua mấy đĩa game, con sẽ về ngay. Phương Mộc nói dối. Có bạn gái rồi phải không? Cô Triệu chờ Phương Mộc gác máy cười khi hi hỏi Không phải đâu ạ, là mẹ em đấy, đang dục em về nhà mà Đề tài này khiến Phương Mộc càng cảm thấy khó chịu À, thế thì em mau về đi, lần sau về trường nhớ đến tìm cô nhé Sau khi ở nhà thêm một tuần, Phương Mộc quay về trường Đại học Di trước thời gian quy định, vừa đẩy cửa lại nhìn thấy Trần Dao và Đỗ Ninh cuống cuồng tách nhau ra Phương mộc giả vờ như không nhìn thấy gì đi thẳng đến giường của mình lấy từ trong túi ra một lọ thịt thầm đưa cho đỗ Ninh này mẹ tớ đặc biệt làm cho cậu đấy Trần Dao rảnh lấy trước à em tịch thu em cũng rất thích ăn thịt thầm mẹ anh làm Đỗ Ninh cười gượng gạo với Phương mộc chả thế mà em không nói sớm anh bảo mẹ anh làm nhiều thêm Thế thì lần sau về nhà anh phải nhớ đấy nhé. Ừ, Phương Mộc cười, Trần Giao làm mặt quỷ. Thực ra lúc anh cười trông rất đẹp trai, lúc nào có thời gian giới thiệu cho anh người bạn gái, Phương Mộc cười xua xua tay. Khi vào phòng vệ sinh rửa mặt, gặp lưu kiện quân, trên miệng cậu đang tán một tờ tạp chí về bóng rổ vừa kéo quần vừa nói đúng túng. Về rồi đấy à? Ừ, Phương Mộc vã nước lạnh lên mặt. Vụ án đã phá được chưa? Vụ án gì? Vụ án của Khúc Vĩ Cường và bạn gái anh ta đấy. Sao mà mình biết được? Ôi, không biết đến bao giờ mới có thể phá án được. Mẹ nó chứ, thê thảm quá. Nói xong, lưu kiện quân lào đảo bước ra khỏi phòng. Trở về phòng, Phương Mộc rất muốn gọi điện cho Thái Vĩ. Do dự hồi lâu, Phương Mộc quyết định bỏ cuộc. Vụ án quả thực chưa phá được. Trong khi Phương Mộc ở nhà nhàn rỗi đến mức khó chịu, trạm an ninh lại vô cùng bận rộn. Vụ án xảy ra đã hơn một tháng rồi, cảnh sát đã đến nơi đăng ký hộ khẩu thường chú của hai nạn nhân mấy lần, lần lượt điều tra đến hàng nghìn người, nhưng vẫn không có chút tiến triển gì cả. Việc khiến cảnh sát băn khoăn nhất là động cơ gây án là gì? Hiện trường cho thấy tài sản của nạn nhân không hề có dấu vết bị mất cắp Mấy trăm tệ để trong ngăn kéo và di động đồ trang sức, những vật dụng có giá trị khác của nạn nhân đều không bị đụng tới. Về cơ bản có thể loại trừ khả năng đột nhập giết người cướp của. Từ thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ có thể nhận thấy khả năng giết người báo thù dường như rất lớn. Nhưng sau khi điều tra tỉ mỉ, hai nạn nhân đều là sinh viên đang học đại học, mối quan hệ xã hội đơn giản, không hề nghe thấy việc gieo thù chốt án với ai. Bố mẹ Khúc Vĩ Cường đều là công nhân Bố mẹ Vương Thanh là bác sĩ và giáo viên Về cơ bản Cũng có thể loại bỏ khả năng Do mối ân oán của thế hệ trước Mà gặp phải mối họa sát thân Nếu như là đột nhập cưỡng dâm giết người Nghi vấn càng nhiều Trước tiên Tại sao phải phân chia cơ thể nạn nhân Vương Thanh Thành 6 quận Nếu như là để che giấu hành vi phạm tội Tại sao lại phải xếp lại thành hình người Chiếc kim tiêm được cắm Ở phần lực bên trái của Vương Thanh Từ đâu mà có, nó mang ý nghĩa gì? Tiếp đến, tại sao phải đưa nạn nhân Vĩ Cường đến sân vận động của trường, sau đó lại chặt đôi tay của anh ta? Hiện trường vứt thi thể và hiện trường gây án cách nhau 1000m, hung thủ phải bỏ ra nhiều công sức như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như lý giải loại hành vi này chính là để khiêu chiến với bên cảnh sát, tại sao lại không lựa chọn Vương Thanh, người có thể trọng nhẹ hơn rất nhiều? Mặc dù trong vụ án này có rất nhiều câu hỏi, nhưng cảnh sát có thể khẳng định chắc chắn rằng hung thủ là một kẻ khá bình tĩnh thông minh, phá rách lưới cửa sổ vào phòng. Trước tiên, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net